Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 4 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả thần cách Chương 4 Chiến đấu trực diện và từ chối chạy trốn Để trì hoãn không có cơ hội chiến thắng Trách nhiệm sẽ không vì bạn trốn tránh mà mất đi Chuẩn bị càng đầy đủ thì hoàn thành nhiệm vụ càng tốt Không để trì hoãn có cơ hội chiến thắng gặp trở ngại trong lựa chọn, xuất phát từ việc không dám chịu trách nhiệm. Ở công ty, Hồ Tiểu Lãng chủ yếu phụ trách lên phương án cho do doanh nghiệp, nhưng do khách hàng đưa ra những yêu cầu về thời gian không độc nhất, nên tỉnh thoảng vẫn phải làm thêm để hoàn thành. thứ sáu lúc chuẩn bị hết giờ làm, Tiểu Lãng thu dọn đồ đạc để về, quản lý bèn gọi anh ta lại và nói Tiểu Lãng, dự án của công ty A đã có thay đổi mới, cậu biết thứ hai họ phải diễn thuyết rồi, giờ cậu hãy sửa lại trên ppt Theo những thông tin mà tôi vừa gửi cho cậu đi Phải hoàn thành trước thứ hai đó nha Nói xong quản lý vỗ vai Hồ Tiếu Lãng Vất vả cho cậu rồi Cuối tuần tan ca Tôi tin cậu nhất định sẽ có thể làm xong Hồ Tiếu Lãng nhận tập tài liệu khẳng định chắc định Dạ không có vấn đề gì ạ Anh ta ôm tập tài liệu về nhà Ném mình lên giường Chẳng buồn đồng đầy Anh ta rất phản cảm với việc sửa đổi dự án Bởi mỗi lần tư duy là khác nhau Sửa đổi còn phiền phức hơn cả làm lại từ đầu Lại thêm phải hy sinh thời gian nghỉ ngơi cuối tuần Thực khiến tiểu lãng bực bội phát điên Tiểu lãng gắn gượng ngồi dậy Nhìn đống tài liệu một cái Sau đó bớt lượt nằm vật xuống Hơi... Hôm nay là thứ 6 mà Mình sẽ nghỉ ngơi một tối hôm nay nữa thôi Ngày mai bắt đầu mình tăng ca lại cũng không sao Kết quả sáng thứ 7 ngủ đến 9 giờ mới tỉnh Nằm lười biến trên giường đến 11 giờ mới dậy Đi pha mì giải quyết cả bữa sáng lẫn bữa trưa Sau đó tiếp tục Nằm xuống ngủ đến 3 giờ chiều Nhìn ánh mặt trời chiếu trên chết, tiểu lãng cuối cùng cũng quyết định ngồi vào bàn làm việc. Anh ta bày đóng tài liệu, ôm về trên giường, quét mắt nhìn đã biết độ khó của công việc, không nhỏ, chỉ biết phải phá vỡ kết cấu của phương án cũ, còn phải thêm những thông tin mới vào trong phương án mới. Trong thời, phải dung hòa được chúng làm một thể, rất dễ xảy ra sai sót trong quá trình sửa chữa này. Đây cũng là việc anh ta không giỏi nhất. Hồ tiểu lãng buồn bực nằm bò trên đóng tài liệu, chẳng có chút động lực nào. Cứ thế, thứ bảy lại đi qua, con trỏ chuột trên PPT vẫn dừng lại ở vị trí của ngày hôm qua. Sáng sớm Chủ nhật, Hồ Tiếu Lãng nhanh chóng ngồi trước máy tính, chuẩn bị kịp thời bắt đầu công việc, không thể trì hoãn hơn được nữa. Anh ta vừa ngồi vững, liền đá đổ nửa lon coca dưới chân, làm ướt hết đóng tạp chí và quần áo chất đóng xung quanh Anh ta không thể không đứng dậy dọn dẹp hiện trường, phải mất hơn 10 phút mới giải quyết xong. Hồ Tiếu Lãng nhìn bàn máy tính, gọn gàng hơn rất nhiều. Sau đó lại nhìn đóng quần áo, tức, tạp chí, chai nước, hộp mì ăn liền vứt lung tung xung quanh, ngẫm nghỉ hay là đi dọn dẹp xong rồi làm PPT. Dù sao, một môi trường sạch sẽ cũng có lợi hơn để bắt đầu cho một công việc. Sau đó tiểu lãng nhanh chóng tập trung vào việc quét dọn. Dọn dẹp xong thì đã tới trưa, anh ta ngồi trong căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp sạch sẽ, quyết định ăn cơm, ngủ trưa, rồi mới dậy làm. Giấc ngủ của hồ tiểu lãng kéo dài đến tận khi trời gần tối, anh ta hoang mang bật dậy vội vội vàng vàng bắt đầu sửa chữa BBT, đòi lại tra tài liệu, chỉnh nội dung, thay sơ đồ, bằng đến 3 giờ sáng mới coi như là miễn cưỡng hoàn thành công việc, mệt mỏi cùng cực, tiểu lãng thở dài, chỉ có thể đến thế này thôi. Nghe theo số mệnh vậy. Đến thứ hai nộp cho quản lý, nghe quản lý nói, được rồi, tiểu lãng mới thở vào nhẹ nhõm. Anh ta vào phòng trà khoanh khoan kể cho Frank về việc tăng ca vào buổi cuối tuần của mình. Frank bảo nói cho cùng. Cậu dẫn mắc cái bệnh trì quản đó thôi tiểu lãng hào hứng nè nè nè, nè. tôi không có trì quản à nha tôi chỉ làm mát cái chứng ám ảnh lựa chọn mà thôi ví dụ như là cuối tuần trước đứng trước hai việc là tăng ca để theo kịp tiến độ dự án và thu dọn phòng ốc thì tôi liền rơi vào trong sự ám ảnh của lựa chọn phải biết là phòng ốc của tôi cứ mỗi tuần thì phải mới dọn dẹp một lần quần áo vẫn cũng phải một tuần mới được đem đi giặt các đũi chất đóng đó cũng là một tuần mới đổ còn cả số tạp chí này nữa giấy tờ đĩa phim nhân dân mà bình thường tôi dứt luôn tu cũng phải dọn chèo sắp xếp lại. Đương nhiên là công việc thì vẫn phải hoàn thành. Nếu không thì thứ hai tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ là khó lựa chọn làm cái nào trước, cái nào sau thôi. Không phải là trì quản đâu. Nghe xong lời giải thích có vẻ hợp lý đó, rất nhiều người mắc bệnh trì hoãn sẽ gật đầu như bổ củi để thừa nhận nhưng gặp khó khăn trong lựa chọn tại sao lại xuất hiện. Bởi một lựa chọn khác lại đồng thời xuất hiện cùng với việc cần làm. Trên thực tế, đấy là lý do để bạn trốn tránh phải bắt tay vào làm việc. Việc này có khả năng chưa chắc cần phải làm ngay, nhưng nó tặng cho bạn một kiểu ám thị tâm lý. Mình làm việc này cũng là đúng mà. Giảm nhẹ cảm giác tội lỗi do trì hoãn mang lại, chứ không giống như là những việc giải trí đơn tuần như chơi game, xem đĩa phim khiến người ta càng thêm tự trách và lo lắng. Sự trốn đánh như thế rất dễ được người mắc bệnh trì hoãn chấp nhận. Cho dù không lâu sau, bạn có sẽ nhanh chóng nhận ra kiểu trốn tránh ấy. Trên thực tế, tiêu hao một thời gian nhất định nhưng lại hoàn toàn không liên quan gì đến công việc mà bạn phải hoàn thành, đồng thời khiến tâm trạng tiêu cực của bạn càng tăng thêm. Khi công việc nhất định phải hoàn thành và một việc gần như không cần thiết phải hoàn thành, ngay cùng xuất hiện. Việc bị trì hoãn thường là việc được người ta đánh giá là việc có độ khó hơn, tính trách nhiệm cao hơn. Đối với một người luôn bị bệnh trì hoãn chắc mũi như tiểu lãng mà nói, dọn dẹp nhà cửa cũng là một việc vô cùng đáng ghét. Chỉ có điều so với ngồi sữa PPT, Công việc thể lực không cần dùng đầu óc kia rõ ràng dễ hơn nhiều. Mặc dù đứng trước hai sự lựa chọn anh ta nghiêng về việc đi dọn phòng hơn nhưng điều đó không có nghĩa là có thể thay đổi được việc anh ta ghét dọn dẹp phòng. Thực ra, đây là một dạng lựa chọn. cả hai việc đều tệ chọn việc ít tệ hơn để làm. Cũng là một quyết định khiến Hồ tiểu Lãng hiểu được nội tâm thực sự của mình nhất. Nếu cả hai việc đều đáng ghét chi bằng mượn thời gian ngồi sữa PPT đi dọn dẹp phòng ốc. Nếu Hồ tiểu Lãng ghét dọn dẹp phòng hơn, có khả năng anh ta sẽ chọn còi sửa PPT sửa đi sửa lại kéo dài trị hoãn mãi không kết thúc để gạt đi việc đi chọn phòng sang một bên cũng cùng một cách lý giải đó Hồ Tiếu Lãng thường xuyên né tránh làm PPT nguyên nhân lớn chính là anh ta từng có một lần sai lầm khi làm PPT đã lấy vật nội dung của công ty khác mà quên không sửa tên của công ty ấy thành công ty khách hàng đang làm khi khách hàng nổi giận lôi đình anh ta bị lãnh đạo công ty trách phạt nặng nề Mỗi lần làm PPT, sự việc tường xảy ra kia lại vô tức xuất hiện, khiến anh ta nảy sinh tâm lý kháng cự. Bởi vì ký ức quá đau khổ đó khiến anh ta luôn lo lắng rằng mình sẽ mắc sai lầm lần hai. Tổn thất gây ra anh ta phải gánh vác, trách nhiệm nặng nề đó khiến anh ta bị đè nén tới không thở nổi. Kết quả càng sợ hãi, càng trì hoãn, càng lâm trận vội vàng, càng dễ xảy ra sai lầm. Từ đó biến thành một phòng tuân hoàng, tồi tệ. Tại sao càng ngày càng có nhiều người mắc bệnh trì hoãn? Thực ra thì con người có bản năng chọn lời tránh hại, dạng bản năng này cũng là một quy luật tiến hóa tự nhiên. Cùng đạo lý đó, con người sẽ theo bản năng mà lựa chọn việc khiến mình thấy dễ chịu hơn để làm, chứ không phải con việc mang lại cho mình sự đau khổ buồn chán. Thực ra bệnh trì hoãn là biểu hiện của việc tự lừa mình giỏi người. Con người ta khi lên cơn lười biếng, thường tìm một lý do tương đối logic, hợp lý để thuyết phục bản thân thậm chí còn bịa ra một lý do giúp mình dương dương từ đất. Trong hai nhiệm vụ cần phải hoàn thành, đại não theo bản năng sẽ lựa chọn công việc dễ hoàn thành hơn, cho dù công việc đó có cấp thiết hơn hay không. Như vậy, công việc thực sự cần phải làm là bị đẩy lùi về sau Xuất phát từ quy luật này, chúng ta có thể liệt gây ra được những sự việc mình đang cần làm, có những việc dễ dàng, có việc lại khó khăn. Vậy hãy viết việc khẩn cấp cần làm cây ở số 1, chọn một việc có độ khó cao hơn cần thời gian dài hơn để hoàn thành nhưng không cấp bách viết ở vị trí số 2. Qua sự so sánh ấy thì việc số 1 cần phải làm lại quan trọng nhất trở nên không còn khó khăn nữa. Căn cứ vào nguyên tắc chọn dễ tránh khó, chúng ta đã thành công trong việc lừa gạt chính mình. Như vậy, vừa giải quyết được khó khăn trong lựa chọn lại thực hiện được mục đích nhìn thẳng vào việc cần làm. Mèo nhỏ. Một hai việc đều khó, chọn việc ít khó hơn, lựa chọn vừa đơn giản lại dễ dàng. Hai Trách nhiệm không vì bạn né tránh, mà không cần cánh vác, càng chuẩn bị chu đáo, hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, khả năng xảy ra hậu quả tồi tệ càng giảm nhẹ. Tương lai rồi cũng sẽ đến, đừng để những nỗi lo lắng không đâu dọa chẩm mình. Theo lời tiên tri của Maya, vào ngày 31 tháng 12 năm 2012, kỷ Thái Dương thứ tư sẽ kết thúc, tất cả mọi sinh vật theo đó hóa thành hư vô, trái đất mà chúng ta sinh sống cũng sẽ biến mất. Đây gọi là ngày tận thế. Trước khi ngày tận thấy đến, rất nhiều người tin vào lời tiên tri này và chuẩn bị sẵn sàng, ví dụ như Hồ Tiểu Lãng. Từ sau khi nghe được lời tiên tri đó, anh ta cảm thấy lo lắng khôn cùng. Đếm từ ngày một, nghĩ mình còn trẻ thế này mà sắp phải biến mất. Có quá nhiều việc còn chưa làm như yêu đương, du lịch, kiếm thật nhiều tiền hay mắng chửi lãnh đạo một trận. Nếu tất cả đều sẽ phải kết thúc, vậy thì anh ta chất định phải sống những ngày tự do tự tại. Anh ta xin nghỉ phép năm, suốt 7 ngày liền mặc sức ăn uống, mua những thứ mình thích. Anh ta cho rằng, dù sao cũng đến ngày tận thế rồi, để lại tiền cũng chẳng ít gì, chỉ bằng hưởng thụ ngay lúc này. Quả nhiên thì, những ngày muốn thế nào sống thế ấy đó rất vui vẻ, 7 ngày nhanh chóng kết thúc. Lại quay về công ty đi làm, tâm tư của hồ tiểu lãng vẫn lưu luyến trong thế giới hưởng thụ của 7 ngày qua. Mọi công việc đều lần nữa trì hoãn, lại bị quản lý mắng hết lần này tới lần khác. Tiểu lãng đột nhiên cảm thấy cuộc đời này mình đã sống quá bình lặng nên là một việc kinh thiên động địa nào đó vào ngày cuối cùng, như thế mới không ổn công tới nhân gian. Sau khi suy nghĩ, anh ta quyết định trước khi ngày 31 tháng 12 năm 2012, đến sẽ mắng quản lý một trận thật đã. Sáu năm nay, quản lý luôn hạ khắc với những việc hồ tiêu lãng đã làm, đã tận thế rồi thì cũng chẳng cần lo lắng nữa. Đến ngày 29 tháng 12 năm 2012, hôm ấy là thứ sáu, sáng sớm quản lý gọi hồ tiêu lãng vào văn phòng mắng một trận, yêu cầu anh ta làm lại kế hoạch cảnh cáo rằng nếu hôm nay không làm xong và nộp đúng hẹn thì thứ hai không cần đi làm nữa thứ hai, ngày tầng thế đến rồi còn có thứ hai sao nhưng quản lý đang giận quân tử không màng sự thiệt tội trước mắt anh ta nhận lấy dự án rồi lui ra ngoài tiểu lãng nhận dự án xong nhưng không bắt tay vào làm cho đến đầu giờ chiều tập dự án vẫn là trang đầu tiên được lật từ buổi sáng Frank ghé sát lại quan tâm đốt tốt tiểu lãng trừng mắt sau này là tận thế rồi chúng ta còn tồn tại không thế giới đã biến mất rồi chúng ta còn sợ thứ hai không đi làm nữa hả câu nói đó của hồ tiểu lãng khiến Frank phá lên cười thật không ngờ cậu lại tin giật cái lời tiên tri dớ giận ấy sao có thể có cái tận thế chứ nếu hôm nay anh không làm xong bản thảo đúng hẹn thì mới thật sự là ngày tận thế của cậu đó Hộ tiểu Lãng bị câu nói của Frank làm cho giật mình. Lẽ nào chỉ có mình anh ta tin vào lời tiên tri và ngày tận thế. Nhìn độc nghiệp xung quanh vẫn nỗ lực làm việc như thường. Căn bản chẳng ai giống như sắp đối mặt với ngày tận diệt. Anh ta nhìn bản dự án bày trên bàn do dự một lúc đầu, đột nhiên nhận ra. Nếu thật sự không có ngày tận thế thì chẳng phải công việc của anh ta đang gặp nguy hiểm hay sao. Anh ta bắt đầu lo lắng, không thể không bắt tay vào làm việc do trì hoãn nên bỏ lỡ khá nhiều thời gian. Buổi chiều, hồ tiểu lãng bận tối tâm mặt mũi tra tài liệu, thay đổi số liệu, tải lại hình ảnh, kẻ vẽ bản biểu vân vân. Lúc thì cắm đầu vào máy tính, lúc lại chạy đến trước máy photo. Thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp hết giờ làm, tiểu lãng càng cuốn. Đúng lúc tan tầm, thì tiểu lãng nộp phần việc của mình cho quản lý. Nếu như quản lý nói dự án này không ổn thì coi như cả chiều bầm rộn vô ích, phải làm lại từ đầu. Tiểu lãng căng thẳng nhìn vẻ mặt của quản lý, quản lý nghiêm túc đọc bản kế hoạch của hồ tiểu lãng, chỉ đưa ra một vài câu hỏi nhỏ, điều chỉnh chút xíu là ổn. Được rồi, sau đây chỉ cần hiệu quả và chất lượng công việc, như ngày hôm nay là được rồi. Quản lý đóng tập tài liệu lại, nói với tiểu lãng, tiểu lãng cảm ơn rồi đi ra, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Hây, khủng bố hơn cả ngày tận thế nhiều. Ngày 31 tháng 12 cuối cùng cũng đến, cả ngày tiểu lãng đều trời thận trọng quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ sợ cây dây sau đó sẽ thấy trời lông đất lỡ, tất cả tan thành mây khối. Anh ta ngủ mất trong quá trình chờ đợi. Khi tỉnh dậy, đó là sáng thứ hai. Nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, vui sướng nhảy xuống giường. da yeah, không có ngày tận thế, mình vẫn còn sống trên đời này thật là tuyệt vời mà. Anh ta ngước mắt nhìn ngắm mặt trời, đột nhiên cảm thấy mọi thứ tật đẹp. Vì sợ ngày tận thế đến nên hồ tiểu lãng đã ra sức hưởng thụ để khi chết không hối tiếc, trong thời trì trệ tất cả những việc cần phải làm. Đây là biểu hiện điển hình của những người mắc bệnh trì hoãn, vô cùng lo lắng đối với những công việc sắp xảy ra, chuyển mọi sự chú ý sang việc khác, không có được sự vui sướng tạm thời, từ đó đè trán tâm trạng bất an trong lòng xuống. Kiểu vui vẻ đó không chỉ không thể kéo dài mà còn vô cùng hư ảo. Giống hệt như trà điểu vùi đầu vào cát, cho rằng không nhìn thấy nguy hiểm, nguy hiểm sẽ không xuất hiện. Trên thực tế, tương lai vẫn xuất hiện trên quỹ đạo đã định và tốc độ đã được tiết lọc. Dù vui vẻ hay bất an, cuối cùng nó vẫn sẽ đến. Hơn nữa, khi tương lai thực sự trở thành hiện tại, có lẽ bạn sẽ phát hiện trên thực tế, nó không đáng sợ như bạn nghĩ, giống như ngày tận thế của Hồ tiểu Lãng vậy. Sáng sớm hôm đó, mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ buổi tối trăng vẫn lấp lánh, đổi sôi. Thời gian không thể dừng lại, tương lai nhất định sẽ đến. Đừng dùng những tưởng tượng hư ảo để hù dọa chính mình hoặc dùng niềm vui ngắn ngủi tạm thời để che giấu tâm trạng bất an. Giả sử bây giờ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng lại cũng rất khó khăn. Nó đã khiến cho bạn hoàn toàn sợ hãi, một lòng chỉ muốn trốn chạy đi thật xa. Vậy thì bạn có thể tâu qua cách sau đây để tự cứu lấy mình. tiên, bạn phải giúp bản thân hiểu rằng việc khó như thế muốn dễ dàng hoàn thành trong một thời gian ngắn là điều không thể nhưng bạn có thể bắt chước loài kiến chuyển nhà từng chút từng chút hoàn thành nó. Tiếp theo, bạn phải phân tách nhiệm vụ của mình từ to đến nhỏ, độ khó của mỗi lớp là khác nhau. Trang cuối cùng, bạn sẽ nhận ra rằng nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành và chẳng việc gì mà mình phải sợ cả. Cuối cùng, hãy vạch ra cho mình những đơn vị thời gian Mỗi 15 hoặc là 20 phút là một đơn vị, trong một đơn vị thời gian, bạn hãy hoàn thành một lượng công việc nhất định, thừa thắng xông lên, dần dần giải quyết toàn bộ. Sợ hãi tương lai thực chất là sợ hãi kết quả của công việc. thứ bạn sợ không phải là một thời điểm nào đó, mà là vào thời điểm đó, bạn phải nghiệm thu kết quả công việc được giao. Bạn cho rằng có lẽ mình làm chưa được tốt hoặc chưa làm xong sẽ bị người khác phủ nhận, chê cười. Những kết quả tiêu cực có khả năng sẽ xảy ra khiến bạn thêm áp lực Do vậy nảy sinh tâm lý phản kháng ngay từ khi tiếp nhận công việc đó Nhưng nếu bạn đi làm một việc chẳng tốn công sức Thì sẽ không nảy sinh tâm lý phản kháng Nếu có thể tìm được một việc bạn chắc chắn Có thể làm tốt trong nhiệm vụ mà bạn phải hoàn thành Thì hãy chọn việc đó để làm trước Dù việc đó vô cùng nhỏ Nhẹ nhàng hoàn thành những công việc nhỏ ấy Sẽ mang đến cho bạn cảm giác thành tựu nhất định Cảm giác thành tựu sẽ đắp tốt chúng ta tiếp thu khiêu chiến với những nhiệm vụ hay công việc khó khăn hơn cuối cùng là hoàn thành toàn bộ những gì được giao Có người nói bản thân họ thích nhất là hưởng thụ hưởng thụ thì ai mà không thích chứ chỉ là để xem mọi người xử lý thế nào thôi có những người trong lúc làm việc bị vô số những tin tức không liên quan làm phiền tạo thành hiện tượng việc chính thì chưa xong việc vô can thì đã làm hết lượt phương pháp giải quyết là trước khi bắt tay vào làm việc, hãy liệt kê ra một danh sách bao gồm cả những việc không liên quan và không ảnh hưởng tới công việc ra cùng luôn. Kể cả những việc nhỏ mà bình thường muốn làm nhưng cứ trì hoãn mãi không làm, ví dụ như đọc một cuốn sách về chu ký, nhấm nháp ly cà phê, tưới nước, tỉa hoa, vân vân. Trong quá trình làm việc, nếu xuất hiện tâm trạng không muốn làm tiếp, hãy cho mình trong phút để đổi sang làm những việc lặt vặt kia. Dùng phương pháp ấy để lách qua tâm trạng không tốt do trì hoãn mang lại, mặc dù cũng là một kiểu trì hoãn, nhưng trên thực tế là làm những việc khác mà mình thích, giống như là một kiểu tự thưởng. Phương thức tự điều chỉnh này không phải là kiểu vui vẻ vô ích, không những sẽ không khiến bạn nảy sinh cảm giác tội lỗi mà còn giúp bạn giảm bớt áp lực khi nghĩ sắp tới kỳ hạn nộp bài hay dự án không phải cảm thấy quá đáng sợ. Mèo nhỏ. Một đừng đem thứ tương lai do mình tưởng tượng tra hù dọa chính mình. Hai, thời gian sẽ không dừng lại, hãy mỉm cười chào đón tương lai. Ba, học cách phân lớp công việc để cảm giác thành tích giúp bạn bước ra khỏi vũng bùng trì hoãn. Định chơi, định lượng, khó khăn cuối cùng sẽ bị bạn từng bước nuốt chửng. Rất nhiều người giỏi lập kế hoạch nhưng lại không giỏi thực hiện. Kế hoạch luôn nằm ở giai đoạn đánh trầm trên giấy. Mỗi lần bắt tay vào thực hiện. Người mắc bệnh trì hoãn thường có thói quen tìm đủ mọi lý do. Cuối cùng để trì hoãn tiếp tục trở thành một phương thức sống như hình với bóng. Hôm nay trì hoãn sang ngày mai, cho dù việc đã sắp không kịp nữa rồi, vẫn tìm bằng được một cái cớ để lần nữa không làm. Thực ra việc này giống như các bạn nhỏ đi học ngoại khóa. Nếu là môn học mà các bạn ấy thích, lần nào đi học cũng sẽ rất vui vẻ tích cực. Ngược lại, nếu không thích, các bạn ấy sẽ tìm đủ mọi lý do để trì hoãn. Đây là một biểu hiện của việc kéo dài đau khổ. Người trưởng thành và trẻ con chẳng có nhiều khác biệt, còn một dạng nhiệm vụ cần phải mất nhiều thời gian mới hoàn thành được, cần phải trải qua một giai đoạn nhất định mới có thể nghiệm chứng kết quả. Loại kết quả không được biết trước này khiến người ta cảm thấy độ khó tương đối lớn, thế là trì hoãn lại lập tức xuất hiện. Hồ Tiếu Lãng có một cô em họ thuộc kiểu hành động mãi mãi trầm ở ngày bay. Anh ta miêu tả về em họ mình như sau. Năng lượng tiêu cực thì đầy ấp Và béo tới nỗi chẳng ai muốn nuôi Người béo Một là ăn rất giỏi Hai là ít vận động Ba là nhan sắc bạn không Cô em họ này Sắp 26 tuổi rồi Bạn học của cô ấy Đã kết hôn sinh con Hoặc có bạn trai Còn bên cạnh cô ấy Là những cô bạn gái mọc Và xấu xí Cô Hồ Tiểu Lãng Rất lo lắng Nhiều lần gọi điện cho anh ta Nhờ anh ta giới thiệu Đối tượng cho em họ Tiểu Lãng giới thiệu mấy lần Nhưng đó phương chê em họ béo, nên chẳng lần nào thành. Mấy lần bị đả kích liên tục, làm tiểu lãng đành phải trói thật với em họ. Nếu em còn tiếp tục béo hơn nữa, thì chắc chắn em chỉ là một cô béo cô độc cả đời và thôi. Đến chết cũng là một con ma béo mà thôi. Cô em họ bị những lời đó của tiểu lãng khích tướng, cô ấy buông lời thề. em nhất định sẽ giảm béo, gây thành một luồng điền để những kẻ từng chê em béo phải sống chóng mắt lên mà nhìn em. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày em sẽ chạy 5.000m, không tin không gây đi. Để tránh mình ngủ quá giấc cô ấy đặt một hàng loạt đồng hồ báo thức ở đầu giường để chúng kêu đồng loạt đánh thức kẻ tham ngủ là mình. Buổi sáng, trong tiếng đồng hồ báo thức độ đồng loạt đinh tai nhất ốc, cô ấy tỉnh dậy và nhìn ra ngoài, trời đang mưa. Cô ấy thầm cảm ơn ông trời, sau đó ngủ tiếp. Buổi sáng hôm sau, cô em họ tỉnh dậy, thấy ngoài trời không mưa, định đi đánh răng rửa mặt. Thay đồ ra ngoài, kết quả vừa đến cầu thang đã bị một cơn gió lạnh thổi quay lại. Ngày thứ ba, cô ấy cuối cùng cũng ra sơn vận động chạy được hai vòng, nhưng vì thể lực tiêu hao nhiều nên ăn điên cuồng năng lượng tiêu hao khi vận động được bù lại gấp đôi. Mặc dù cô ấy tự nói với mình rằng đây sẽ là bữa cuối cùng, ăn no xong sẽ giảm béo. Nhưng chuyện tiếp theo không cần nghĩ cũng biết, kế hoạch giảm béo của cô ấy đã hoàn toàn thất bại. Dưới sự can thiệp quấy nhiễu Của đủ loại yếu tố bên ngoài 20 ngày sau Hồ Tiếu Lãng gặp em họ Tưởng rằng sẽ thấy cô ấy gầy đi Nhưng kinh ngạc phát hiện Ngược lại còn béo hơn nữa Đối với kết quả này Tiếu Lãng chỉ còn biết thở dài Ai, Hồn nhân đại sự của em Xem ra anh không giúp được gì rồi Một trong những cách hiệu quả để giải quyết trì hoãn Là hành động ngay lập tức Tạo thành một thói quen tích cực Nhưng nói thì dễ Làm thì khó làm sao có thể giải quyết được vấn đề này em họ vô cùng ảo não trước kết quả của mình song cô ấy thực sự không phải biết làm thế nào mới có thể thực hiện được ước mơ dày như một luồng điện của mình mỗi lần nghĩ đến giảm béo có cảm giác đó là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành đặc biệt cô ấy thật không tìm được cách nào để có thể kiên trì đến cùng thấy mà hôm nay cô em họ có một phát hiện kinh ngạc đồng nghiệp tiểu trần ở công ty mới hơn nửa năm không gặp đã đi rất nhiều, sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới, nhìn xinh đẹp đạm ngời. Cô ấy truy hỏi Tiểu Trần làm thế nào để gầy đi được. Tiểu Trần bảo, khống chế việc ăn uống và tập riêng thôi, kiên trì là được à? Cô em họ Tiểu lãng thở dài. Ai, cái đó mình biết, nhưng mình không có làm được. Tiểu Trần cười. cười, thế thì để mình cho cậu biết bí quyết của mình nha. Thì ra, trước kia Tiểu Trần cũng giống như cô ấy, là một cô gái béo, và chỉ thích ăn chứ hoàn toàn toàn tuyệt với việc tập luyện. Nhưng sau này, cô ấy chuẩn bị kết hôn phát hiện ra rằng tất cả những chiếc áo cưới mà bệnh thích đều không chui vừa. Cho dù miễn cưỡng nhét được người vào thì trông cũng chẳng ra sao. Để có thể trở thành cô dâu xinh đẹp nhất vào nửa năm sau, cô ấy quyết định giảm béo. Ban đầu, tiểu trần cũng thất bại như em họ tiểu lãng. Để thay đổi tình hình, cô ấy xin tư vấn của một huấn luyện viên sức khỏe. Cuối cùng, đã có được bí quyết giảm béo hiệu quả. Định lượng Định lượng thời gian luyện tập mỗi lần 10 phút, đi bộ nhanh, chạy chậm, đạp xe, các nội dung tập luyện không giới hạn, chỉ giới hạn thời gian. Sau mỗi lần hoàn thành, thời gian đã đề ra, có thể đi bộ 3 phút để khôi phục thể lực rồi bước vào vòng vận động tiếp theo. Cứ thế lần lượt hoàn thành thì sẽ không vì cường trồ luyện tập quá lớn mà bỏ cuộc. Trong việc khống chế ăn uống, phải giảm lượng. Bình thường khi ăn cơm, Phải dùng bát nhỏ, xới một lần đầy luôn, không được thêm nữa. Nếu gặp phải món mà bệnh rất thích, đặc biệt là các món từ thịt, đồ ngọt, càng phải hạn chế lượng nào vào, một miếng hoặc gấp một đũa là tôi. Thứ tế, vừa có thể an ủi trái tim của một kẻ ham ăn, thỏa mãn ham muốn của dạ dày, mà lại khống chế được lượng calo nào vào. Qua 3 tháng kiên trì, có thể tiểu trần có một sự thay đổi. Khi vận động không còn thở dốc nữa, cũng không còn thèm ăn thịt hay đồ ngọt như trước. Nửa năm sau, trong lễ cưới của mình, Tiểu Trần cuối cùng cũng đã trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Từ đó, cô ấy bắt đầu yêu thích vận động, bây giờ còn làm thêm huấn luyện viên, đồng thời dùng chính mình làm ví dụ để cổ vũ mọi người tập gym. Tiểu Trần nói với cô em họ Tiểu Lãng rằng, Thật ra giảm béo cũng giống như là những gì khác thôi, cho dù là cậu có trị quản bao lâu, cuối cùng thì vẫn phải đối mặt mỗi lần vào thời khắc mà cậu phải đối mặt với đau khổ dằn giạt dị béo của mình, thì hãy bắt đầu từ định lượng thức ăn đi, định lượng thời gian luyện tập của mình. Sau đó thì từng bước tăng thời gian dần đồng lên, tiếp tục thì khống chế lượng thức ăn nạp vào, thay đổi cơ chế hoạt động của cơ thể, thể hình ổn rồi, thể chất mạnh rồi, mọi thứ tốt đẹp cũng tự nhiên tìm đến với cậu thôi. Sự tác oai tác ấy của trì hoãn xuất hiện ở mọi phương diện trong cuộc sống của chúng ta để nâng cấp hiệu quả, giảm bớt áp lực do độ khó của nhiệm vụ mang lại có thể căn cứ vào tình hình của từng cá nhân giống như kế hoạch giảm béo của tiểu trần tiến hành giải quyết bằng cách định lượng hóa lập thời gian chuyên để dành cho nhiệm vụ đó cũng chính là muốn nói phải đặt ra một khoảng thời gian rõ ràng cho mỗi một nhiệm vụ ví dụ đặt mỗi 15 phút là một mốc thời gian trong 15 phút ấy bạn bắt buộc phải chuyên tâm cho nhiệm vụ đó, bất cứ thứ gì khiến bạn phân tâm đều không được can thiệp cho tới khi 15 phút ấy kết thúc nếu thực hiện được 15 phút tập trung thì có thể nghỉ mấy phút hoặc uống nước hoặc đi vệ sinh sau đó lại đặt 15 phút đếm ngược tiếp theo bởi vì đặt giờ đếm ngược sẽ mang lại cảm giác cấp thiết cho người thực hiện giúp ích trong việc đấu tuốt bạn chăm chú hơn với nhiệm vụ mà mình đang làm ít bị quấy nhiễu bởi những nhân tố khác cho dù có bị nhân tố bên ngoài làm ảnh hưởng có thể rút mình ra trong một thời gian ngắn, cũng có thể căn cứ vào thời gian đã định nhắc nhở bản thân, chỉ còn 5 phút nữa thôi là được nghỉ rồi. Như thế, thời gian mỗi lần thực hiện nhiệm vụ không dài, dễ làm được, đồng thời trên cơ sở quản lý thời gian phối hợp với sự phân chia của nhiệm vụ, khiến hiệu quả tăng lên gấp bội, từ đó mà áp lực bị chia cắt, làm nhiều phần, dần dần biến mất, không tâm tích. Bất luận là nhiệm vụ đơn giản hay nhiệm vụ lâu dài, Để có thể xử lý bằng cách phân chia đình lượng, lên kế hoạch, chi tiết, bước đầu tiên của nhiệm vụ đặt ra dễ một chút sẽ khiến người thực hiện bị cuốn hút hơn. Bắt đầu từ bây giờ, từng phút từng phút tiêu diệt tất cả nhiệm vụ đang bị trì hoãn. Dù gì thì bạn có trì hoãn bao lâu, công việc hay nhiệm vụ cần hoàn thành vẫn phải hoàn thành, khó khăn bạn phải trối mặt, vẫn phải do bạn đứng trao khắc phục. Nếu như tới cuối cùng, thứ cần đến vẫn sẽ đến, vậy thì hãy đứng lên hành động cho đi Ghiền nhỏ. Một thứ bạn trì hoãn được chỉ là thời gian, chứ không thể khiến nhiệm vụ hay công việc đó biến mất. Hai, việc phải làm thì cuối cùng vẫn phải làm, chi bằng bắt tay vào làm luôn từ bây giờ. Ba, thực hiện phân chia định lượng từng bước từng bước tiêu diệt nhiệm vụ cần làm. Nhìn thẳng vào hiện thực, dũng cảm cất bước đầu tiên. Từ sau khi đi họp lớp về, tâm trạng Hồ Tiểu Lãng rất không ổn. Trong đầu anh ta luôn có một suy nghĩ lúc nào Cũng trực nhảy ra Khiến anh ta cảm thấy buồn bực vô cớ Dẫn tới việc không cách nào yên tâm làm việc Nguyên nhân của sự việc như sau Hồ Tứ Lãng đi hợp lớp đại học Gặp lại cậu bạn thân giường trên của mình Thạch Đầu Sau khi tốt nghiệp Thạch Đầu xin học bổng thạc sĩ ở nước ngoài Rồi đi Mỹ học Thực ra ngay từ hồi còn học đại học Cậu ta đã luôn có kế hoạch ra nước ngoài Lại thêm không thi nghiên cứu Trong nước không có ý định thi công chứ bố mẹ chẳng gây áp lực gì vì vậy chủ đề trong thời gian học đại học của thạch đầu chỉ xoay quanh việc chuyên học bất luận là dự án giao lưu của trường hay thi nghiên cứu sinh viết luận văn thạch đầu đều có mục đích rõ ràng mỗi bước đi đều rất chắc chắn vừa lên năm thứ tư thạch đầu đã nhanh chóng chuẩn bị xong hồ sơ nhận được offer của một trường danh tiếng tất cả đều thuận lợi vô cùng năm năm qua đi thạch đầu giờ đã về nước bắt đầu cuộc sống mới trong một doanh nghiệp nước ngoài khi nói đến môi trường làm việc ở công ty nước ngoài cũng như kế hoạch công việc trong tương lai thạch đầu vẫn ung dung tự đắc như hồi đi học ngược lại khi nhìn lại mình nhìn cuộc sống đơn điệu lặp lại của mình hồ tiêu lãng có chút buồn bã nói thật không phải hồ tiêu lãng không ngưỡng mộ cuộc sống của thạch đầu anh ta hy vọng bản thân có thể tìm được một bàn đạp cao hơn tìm kiếm tương lai của mình trong một môi trường tốt hơn nhưng hồi học đại học anh ta trì hoãn bỏ lỡ kỳ thi nghiên cứu sinh hoang mang giữa lựa chọn đi tìm việc, học ôm một năm thì lại nghiên cứu sinh tiếp hoặc là đi du học. Anh ta không biết mình thích hợp với việc gì, cũng không biết tương lai của mình sẽ thành ra thế nào, càng không biết lựa chọn của mình ngày hôm nay có ảnh hưởng thế nào tới tương lai sau này. Chính sự trì khoản và hoang mang ngày ấy đã khiến anh ta rơi vào sự cùng quẩn của hôm nay. Hôm đó đi học lớp, hai người nói chuyện rất nhiều. Qua câu chuyện, Hồ Tiếu Lãng đột nhiên nhận ra Bản thân mình đã sắp bước ra khỏi cánh cửa của tuổi trẻ. Có những việc nếu không làm ngay sẽ không kịp nữa. Anh ta mơ mơ hồ hồ nói với Thạch Đầu. Thực ra khi ấy rất là ngưỡng mộ cậu, có thể đi du học, học cái này cái kia. Còn mình, khi muốn chuẩn bị thì đã muộn rồi. Thạch Đầu dùng lực vỗ vai anh ta. Ra nước ngoài, không phải là đi hưởng thụ đâu. Vì vậy chẳng cần phải ngưỡng mộ đâu cậu à. Có điều là được tiếp tục học và tích lũy chút kiến thức thôi. Thực ra làm gì đều không muộn, chỉ cần là nhìn rõ hiện thực, tìm đúng phương hướng, bước bước đầu tiên, thì mọi chuyện sau đó sẽ trôi chảy thôi. Nếu cậu muốn làm thì cứ làm nhanh lên đi, chứ không sẽ hối tiếc cả đời luôn đó. Tối hôm đó mọi người nói chuyện rất lâu, rất nhiều, nhưng chỉ có đoạn hội thoại này khiến cho Hồ Tiến Lạng ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, gần đây, anh ta đang do dự, nếu nhận được offer, liệu có nên từ bỏ công việc hiện tại, xin nghỉ việc, để đi học không? thực ra cũng chẳng có gì đáng để lo để do dự nữa bởi không gian phát triển của công ty anh ta đang làm không đủ lớn nếu muốn có chút thành tích trong ngành này thì sau này đương nhiên phải đối mặt với chuyện nhảy việc nguyên nhân khiến hồ tiếu lãng do dự chẳng qua là vì nghĩ đến những thủ tục phải làm hồ sơ phải chuẩn bị sách phải đọc khi muốn đi du học anh ta có chút tâm lý sợ khó, bên trì hoãn thừa cơ tấn công khiến anh ta không hạ quyết tâm ngay được, và một ngày Đức Weibo, Hồ tiểu Lãng đã đọc được nội dung Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài xem xem. Câu nói ấy đã thức tỉnh Hồ tiểu Lãng, khiến anh ta quyết định bất luận thế nào cũng phải liều bộ phê. Cho dù sẽ gặp khó khăn trắc trở, chỉ cần cố gắng là vượt qua thôi. Thế là Hồ tiểu Lãng bắt đầu lên kế hoạch, bước bước đầu tiên. Trên bản kế hoạch của mình, anh ta đặt ra thời gian đại khái, đồng thời đưa hai phương án, một là phần trước khi thực hiện kế hoạch, hay là phần trụ bị sau này dành lại cho mình một con đường lui. Bước đầu tiên của cả kế hoạch là tìm tài liệu bao gồm đơn xin nhập học của các trường, những điều cần biết khi nhập học. Do thời gian nhập học của mỗi trường là khác nhau, điều kiện mà họ đưa ra cũng không hề tương đồng. Vì vậy cần phải đóng vững tâm lý, chú ý tới từng chi tiết nhỏ để những tài liệu như đơn xin nhập học và thư giới thiệu được hoàn mỹ. Chỉ riêng việc chọn trường thôi cũng đã tốn của Hồ Tứ Lãng khá nhiều thời gian. Nhìn bản kế hoạch, bị đánh dấu chi chít của mình, Hồ Tứ Lãng thật sự hiểu được ý nghĩa của câu vàng sự khởi đầu năng. Qua hai lần lựa chọn, xin tư vấn có thạch đầu, tham khảo thêm điều kiện của bản thân. Cuối cùng Hồ Tứ Lãng lọc ra được 10 trường đại học. Bước đầu tiên đã hoàn thành một nửa Tiếp theo là chuẩn bị hồ sơ để nộp, bao gồm bản điểm, bằng tốt nghiệp, vân vân cùng kế hoạch nghiên cứu sinh là tài liệu quan trọng nhất Hồ Tú Lãng nhìn lịch làm việc được bố trí dày đặc của mình mà có một sự cảm động khó diễn tả bằng lời. Anh ta cảm thấy cuối cùng thì mình cũng đã cố gắng làm một việc cho chính mình rồi. Khi việc cần chuẩn bị cho chuyến du học càng ngày càng nhiều, Hồ Tú Lãng bắt đầu thấy mình không còn giống như trước kia nữa. Từ khi bắt đầu kế hoạch, bước bước đầu tiên, anh ta chưa từng do dự cũng chưa từng nghi ngờ lựa chọn của bản thân. Trong lòng anh ta chỉ có một giọng nói, đó chính là nhìn thẳng vào hiện thực dũng cảm bước bước đầu tiên mặc dù anh ta cũng từng băn khoăn rất nhiều trước việc đi học lại có sự hoang mang khi phải đặt bút viết cái gì đó nhưng cũng may có đền tảng vượng chắc tiếng Anh không tệ nên mọi việc cũng từng bước đi vào quỹ đạo. thực ra mỗi người đều có một việc mà bản thân luôn rất muốn làm nhưng vì đủ mọi nguyên nhân cứ trì hoãn mãi có người muốn nhảy việc nhưng không dám mạo hiểm không dám đối diện với môi trường mới không muốn đối diện với hiện thực phải bắt đầu lại từ đầu thế là co đầu đục cổ lẳng lặng ở lại công ty cũ sống những ngày vô vị không ý nghĩa có người muốn đi tập gym chạy sáng nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì lại tìm đủ mọi lý do ví dụ như hôm qua uống cà phê nên ngủ muộn thời tiết không đẹp thất tình tâm trạng không tốt vân vân và vân vân để né tránh trách nhiệm ý là muốn chứng minh mình không thực hiện được kế hoạch Là cho các nguyên nhân khác khách quan bên ngoài Chứ không phải là cho bản thân không cố gắng Còn có người muốn tiết kiệm tiền Mua một căn nhà cho riêng mình Kết quả buổi tối nằm trên giường Cầm di động vào quanh tao bao Căn phòng vốn không lớn Đã chất đầy những thứ đồ vô dụng Vì muốn ghép đơn để được vi ship mà mua Mơ ước to lớn Là mua được một căn nhà Nhưng đã dần dần bị lãng quên Trong niềm vui mua sắm ngắn ngủi đó Là một người trưởng thành cần có sự kiềm chế và yêu cầu tối thiểu đối với bản thân. Ừ. Nói chuyện gì, cũng phải tìm lý do, tìm cớ để thuận theo, mong muốn của bản thân, từ đến cuối cùng sẽ dặn có việc gì ra hồn. Cứ có thể mang lại cảm giác thành tựu cho con người nhất định, là phải trải qua trăm ngàn khảo nghiệm và trùng trùng khó khăn. Nhìn người khác cố gắng bước về phía trước, rồi lại nhìn mình lười biến trì trệ. Đừng nói là cảm giác thành tựu, ngay cả sự tự khẳng định cơ bản cũng không có được. Đối với người trì hoãn mà đói Nhìn thẳng vào thực tế Chủng cảm bước bước đầu tiên là khó nhất Có 3 điểm khó Một là phải phá vỡ hạn chế của tư duy Hạ quyết tâm có ý thức Đốc túc mình đi làm một việc gì đó Rất nhiều người dần dần đánh mất bản thân Qua từng ngày, từng ngày nhàm chán Thậm chí là không tìm được việc gì Mà mình thật tâm muốn làm Như thế mới là tráng thương Hay là tiến hành bổ trí hợp lý Trong thời kiên trì kế hoạch Do mình vạch ra chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đối mặt với đủ mọi khó khăn và tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện. Rất nhiều người, vài ngày trước khi lên kế hoạch, vẫn còn ý chí hừng hực, sau đó bắt đầu nới lỏng kỷ luật. Dù sao những việc lạc vặt trong cuộc sống này rất nhiều, mỗi người đều không phải cá thể, tồn tại độc lập đơn giản, lúc nào cũng sẵn sàng gặp phải những tình huống bất ngờ đến từ mọi phương diện. Vì vậy, làm thế nào để kiên trì với kế hoạch của mình, lại trở thành vấn đề cần giải quyết cấp thiết nhất trên con đường dẫn tới thành công Thứ ba lập đi lặp lại những việc nhỏ đơn giản, nhìn như chẳng có gì là tú vị, làm những việc kiểu này trong một thời gian ngắn có thể chưa thấy được kết quả ngay Ví dụ, hàng ngày học 200 từ mới về cơ bản không thể đọc hiểu hết cuốn tiểu tuyết bằng tiếng Anh ngay được mỗi ngày luyện tập một tiếng cũng không thể lập tức thực hiện được mục tiêu cơ thể cường trắng mỗi ngày đọc sách một tiếng đồng hồ cũng không thể trở thành người có kiến thức uyên thâm, tài khoa tràn trì muốn đạt được mục tiêu chủ yếu vẫn phải dựa vào hai chữ tích lũy đừng vì không nhìn thấy kết quả trong thời gian ngắn mà nghi ngờ lựa chọn của mình nghi ngờ tính đúng sai của sự việc niềm vui là do chính mình ban tặng cho mình mèo nhỏ 1. Người trì hoãn độ nhẹ có thể lên một kế hoạch hợp lý chi tiết như vậy tỷ lệ thành công khi thực hiện phần đầu của kế hoạch sẽ cao hơn Hai Người trì hoãn độ nặng có thể tìm người giám sát việc thực hiện kế hoạch của mình từng bước đi về phía trước dưới sự giám sát đó gây ra một danh sách mà bạn không thể trốn tránh. Sau khi Hồ Tứ Lãng sử dụng app, liệt gây ra rất nhiều những việc cần làm cho mình hàng ngày, hàng tuần, thậm chí có cả những công việc từng tháng. Ban đầu vì sự sắp xếp đầy ấp ấp đó, anh ta còn hào hứng hoàn thành từng việc một. Nhưng lâu dần, Hồ Tứ Lãng thấy không tiêu hóa được. Ngay cả những công việc như ngâm chân nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày cũng được Hồ Tứ Lãng viết vào chẳng trách anh ta gặp phải áp lực lớn như thế. Nhìn lại một cách tổng thể, trong số công việc được Hồ Tiểu Lãng liệt kê, có không ít những công việc như kiểu ngâm chân kia, phía trên là thời gian đi chợ, phía dưới là thời gian ngâm chân. Tiểu Lãng gần như đã liệt kê gần hết những công việc mình phải làm ra trên sách quản lý công việc, đã sắp biến thành tự giám sát và tự hủy diệt. Cho tới một hôm, Tiểu Lãng thật sự không thể chịu nổi nữa, anh ta thấy thời gian để viết ra việc mua trâu còn tốn nhiều hơn thời gian đi mua trâu bây giờ đối với anh ta mà nói hoàn thành việc liệt kê công việc cũng đã trở thành một dạng gánh nặng và phiền phức mặc dù không làm thì sẽ có cảm giác tội lỗi nhưng làm xong còn thấy mệt mỏi hơn anh ta không còn muốn nhìn vào thời gian biểu cho mình sắp xếp nữa đầu tiên tắt âm thanh báo sau đó tắt luôn tin nhắn hiển thị nhắc việc cứ thế từng bước đợi xa phần mềm mà mình từng đăng nêu trong lòng bàn tay. Trong một lần vô tình, hồ tiểu lãng phát hiện ra tiểu tê của công ty cũng dùng một phần mềm như mình, nhưng người ta đã dùng nửa năm rồi mà chưa có phản ứng lâm sàng. Tiểu lãng thắc mắc có lẽ vấn đề nằm ở chính bản thân anh ta. Anh ta mượn di động của tiểu tây để xem mơ hồ nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Danh sách công việc của tiểu tê đơn giản rõ ràng phân tịnh hai phần công việc và cuộc sống. Trong mỗi phần liệt kê ra, Không quá trăm nhiệm vụ trong một tuần, Tiểu Tê cũng xem qua danh sách công việc của Tiểu Lãng, xem xong Tiểu Tê cười bảo Anh Tiểu Lãng à, nếu anh đưa bản danh sách này cho người không biết xem, người ta còn tưởng là anh đang ghi chép dòng chảy của cuộc sống cơ đó. Những việc chúng ta phải làm hàng ngày, lẽ nào đều cần lên kế hoạch cụ thể chi tiết hoặc ghi chép lại sao? Đương nhiên là không cần rồi, Tiểu Tê gợi ý hồ Tiểu Lãng trước tiên nên làm một việc, đó chính là phân cấp cho các công việc của mình. Từ khó đến dễ, phân làm 3 cấp, tất cả mọi công việc chỉ làm hai hạng mục lớn, đó là công việc và cuộc sống. Sau đó, viết từng việc phải làm ra giấy, ví dụ đi chợ, nấu cơm, ngâm chân, tuột hạng mục, cuộc sống cấp 1, điển hình. Ngủ sớm, dậy sớm là dạng cuộc sống cấp 2. Hoàn thành kế hoạch biểu diễn văn nghệ là cuộc sống cấp 3. Bài phát biểu của lãnh đạo khi bắt đầu cuộc họp toàn công ty cũng là công việc cấp 3. Cứ thế, Trong vô thức, Hồ Tứ Lãng đã viết đầy một tờ giấy, bên trái là công việc, bên phải là cuộc sống. Tất cả những dòng chữ kính mít dày dạt đó, như đang nhìn vào anh ta chầm chầm. Tiếp theo, xóa hết những hạng mục nhiệm vụ cấp 1, chỉ giữ lại nhiệm vụ cấp 2, cấp 3, mà ở phần nhiệm vụ cấp 2, không ghi chú bất kỳ cái gì, đơn giản là liệt kê ra đó, chỉ là nhiệm vụ cấp 3 mới cài đặt lịch nhắc nhở hàng ngày. Qua sự hướng dẫn của Tiểu Tây, Danh sách nhiệm vụ của Hồ Tứ Lãng nhanh chóng biến hình, thành công Mặc dù vẫn thấy rất nhiều việc cần phải làm Nhưng đúng là nhẹ nhàng hơn rất nhiều tiểu tê còn thân thiện nhắc nhở Cứ tạm thời thế này, một thời gian Đợi qua một hai tuần Có thể lại tiếp tục phân thành 3 cấp cho những nhiệm vụ vừa rồi Làm thêm dòng nữa như vậy Thì những nhiệm vụ còn lại Đều là những nhiệm vụ cần thiết phải làm thôi Hồ Tứ Lãng như tỉnh ngộ Bố trí quá nhiều công việc Không khác gì là cầm cả trộm trâu mà chật không tìm được trọng điểm trong cuộc sống muốn dành sức lực cho từng việc một quả thật là điều không dễ Làm việc gì cũng có chính phủ trước sau sau khi phân chính phủ rõ ràng tìm được trọng điểm giống như viết văn phải có dàn bài mới là cách làm của người thông minh một tháng sau, danh sách nhiệm vụ của Hồ Tứ Lãng cũng ngắn gọn đơn giản như là của Tiểu tây. việc phải làm là việc cần làm được phân chia rõ ràng cho dù quên điện thoại thì anh ta cũng rất đỏ bản thân mình đang làm cái gì trước cái gì sau, còn những việc lặt vặt trong cuộc sống và công việc tiểu lãng tự ghi thành một danh sách nhỏ, hàng ngày tìm thời gian rảnh để hoàn thành. Ví dụ như tu gọn phòng ốc, giặt quần áo, cho cá ăn, những việc này làm vào ngày lẻ, còn đổ rác, tắm rửa, đậu sách thì tập trung làm vào ngày chẵn. cứ như thế, dù là việc quan trọng hay chỉ là việc vặt hàng ngày, đều bố trí được thời gian hợp lý sẽ không vì quá mức bận rộn mà quên bẻn đi một việc nào đó quan trọng trong số ấy mà cho dù có quên cũng sẽ đủ thời gian để bù. Tiểu lãng bây giờ cuối cùng đã có thể ngủ một giấc an lành, yên tâm. Thực ra trong cuộc sống của mỗi người, tại mỗi giai đoạn hoặc một khoảng thời gian, chỉ có một hay việc lớn. Có những loại việc thời gian hoạch định sẽ kéo dài, ví dụ như chuẩn bị cho hôn lễ, trang trí nhà mới, hoặc ôn tập để thi nghiên cứu sinh. Đây là những việc mà bạn không cách nào né tránh. Lúc này bạn cần phải dành phần lớn sự tập trung ưu tiên, giải quyết cho xong, những việc không thể tránh đó. Trong mỗi nhiệm vụ mẹ, bạn cần phải phân chia ra những nhiệm vụ con, càng chi tiết càng tốt, sau đó tiến hành phân cấp hoặc phân độ khó dễ cho những nhiệm vụ con ấy. Ưu tiên, giải quyết những nhiệm vụ quan trọng khó khăn trước. Những việc nhỏ nhặt đơn giản, không cần ngày nào cũng, để nó xuất hiện trước mặt khiến bạn lo lắng căng thẳng. Có thể lùi lại tập trung giải quyết sâu, nhưng không có nghĩa là không giải quyết phân chia thành ngày chẳng, ngày lẻ sẽ khiến bạn hoàn thành nhiệm vụ có cảm giác tiết tấu hơn một loại công việc khác có thời gian hoạch định tương đối ngắn nhưng cũng là kiểu nhiệm vụ vô cùng quan trọng ví dụ như những kế hoạch phải hoàn thành ngay lập tức là ví dụ như việc chuyển nhà sắp phải tiến hành đây cũng là những việc mà không thể nào né tránh vậy thì phải tập trung hỏa lực tấn công bộ phận khó nhằn này trước thời gian còn lại mới đi giải quyết các việc khác nếu như trùng hợp Giả sử bạn vừa tốt nghiệp đại học Đã chuẩn bị cho hôn lễ Đồng thời còn phải trang trí phòng tân hôn Và công việc đầu tiên khi bước chân ra xã hội Cũng phải bắt đầu rồi Khi nhiều nhiệm vụ quan trọng như thế cũng xuất hiện Trong cuộc sống của bạn Càng phải kiên trì nguyên tắc Không thể né tránh kia Những lúc như thế này Càng phải tận dụng mỗi giây mỗi phút Để đạt được hiệu quả cao nhất Bố trí một cách hợp lý Đường phải đi từng bước một cơ phải ăn từng miếng một Cho dù trong câu ngàn việc cũng nhất định có cách giải quyết. Cuộc sống sẽ không nhìn tâm trạng của bạn mà diễn ra. Có người trong thì rất bận, cứ như có vô số chuyện đại sự cần phải giải quyết, nhưng trên thực tế bận rộn cả ngày, quay về nhà, nghĩ đi nghĩ lại, hình như mình chẳng làm được việc gì lớn lao. Có những người, nhìn lại như an nhàn nhưng trong một năm vừa học lên, rồi lại thực tập, rồi đi du lịch, tham gia những cuộc thi hấp dẫn, quay đầu nhìn lại, đã hoàn thành những việc, Mà không ít người phải mất mấy năm mới hoàn thành Cho nên Đừng nhìn vào chiều dài Mà phải nhìn vào chiều sâu của sinh mệnh Là muốn nói tới ý trên Khi bận rộn không có nghĩa là cuộc sống đã được sử dụng hiệu quả Sau khi bạn phân chia thời gian hợp lý Ngược lại bạn sẽ thấy thật ra Mình chẳng nhất thiết phải bận rộn như thế Mỗi việc đều dần dần đi vào quỹ đạo Tổ ra các hướng bon bon Tiến về phía trước Chứ không cần phải thấp thởm lo lắng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày chỉ cần hoàn thành công việc quan trọng nhất, rồi bỏ ra chút thời gian tập trung giải quyết những việc không quan trọng còn lại phần thời gian thừa ra, bạn có thể đi dạo, xem tivi, chơi game hoặc ngủ thêm một chút một danh sách công việc tồi tệ là danh sách bên trên ghi vô vàng những việc cần làm, còn cả cách phân loại và đặt tên lằn nhằn kiểu danh sách như thế, chỉ cần liếc, nhìn tôi cũng đã thấy áp lực rồi chứ đừng nói đến phải thực hiện Nếu danh sách công việc của bạn cần thu gọn hoặc khả năng thực hiện của bạn không cao như bạn nghĩ, vậy thì bạn cần xóa bớt những nhiệm vụ không cần thiết trong danh sách. Trong danh sách công việc chỉ có 20% công việc tạo ra là 80% giá trị quan trọng nhất. Hãy ghi nhớ điểm này, sau đó yên tâm mạnh dàng mà xóa sạch những nhiệm vụ không có giá trị kia đi. Khi bạn nhìn thấy trong danh sách toàn là những nhiệm vụ mình không thể không làm, một mặt bạn sẽ không phải... Phớt lờ tính quan trọng của những việc ấy Rồi bỏ quên chúng trong trống việc lặt vặt hàng ngày Mặt khác, nhiệm vụ một chữ số cũng không đến mức Khiến người ta nảy sinh tâm lý sợ hãi Xuất hiện tình huống né tránh Hoặc dừng lại không bước tiếp Sau khi bạn thật lòng chấp nhận Việc sắp xếp chính phụ cho những công việc của mình Bạn sẽ nhận ra công việc được thực hiện nhanh hơn Tốt hơn trước kia rất nhiều Mẹo nhỏ 1. Những người trì hoãn đồ nhà có thể hạn chế tổng số đầu việc, không thể trẻ tránh trong vòng 10 việc. hai Những người trì hoãn cấp độ nặng, có thể thông qua nhiều lần tinh chọn để tìm ra được trật tự chính vụ của công việc. Ghi nhớ, dục tóc bất đạt, không thể vội vàng, làm ẩu. Thêm kiến thức, bạn biết không, người nổi tiếng cũng trì hoãn. Khi chúng ta hết lần này, đến lần khác muốn thay đổi tính trì hoãn của mình, nhưng không thay đổi được, chúng ta nhất định sẽ rất đau khổ. Bản chất bản thân vô dụng, không có nghị lực, nhưng bạn biết không, không chỉ người bình thường mới gặp phải khó khăn cho tính trì hoãn gây ra, rất nhiều người tội tiếng có những thành tựu to lớn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tính trì hoãn. Leonardo Da Vinci, 1452 đến 1519. Họa sĩ tài năng đạt được những thành tựu trác việt ở các lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc, thiết kế, nghệ thuật và toán học cũng là một người mắc bệnh trì hoãn cấp độ nặng. Chúng ta đều biết, Mona Lisa và bữa tối cuối cùng được coi là tác phẩm của thiên tài. Nhưng khi ông vẽ những tác phẩm ấy, chính vì trì hoãn, nên đã không thể trao nộp đúng hẹn, khiến khách hàng đã có phản ứng vô cùng bất mãn. Mona Lisa vẽ mất 4 năm, bữa tối cuối cùng vẽ mất 3 năm. Thứ hỏi, làm sao khách hàng nào có thể kiên trì chờ đợi? Theo ghi chép, khi Tra Vinci qua đời, trong tay ông vẫn còn tới 5 bức tranh đăng đen dở. Cả đời ông chỉ để lại cho hậu tế chưa đến 20 tác phẩm. Nếu Da Vinci có thể khắc phục tính trì hoãn thì hôm nay có lẽ chúng ta đã được chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa những kiệt tác của ông. Da Vinci đã viết trong sổ thế này, hãy cho tôi biết, cho tôi biết những việc này rốt cuộc phải hoàn thành thế nào. Những người mắc bệnh trì hoãn đọc được câu này của ông có thấy quen thuộc không? So với những lời oán thán hàng ngày của chúng ta, nghe thấy chẳng có nhiều khác biệt, có thể thấy Da Vinci cũng rất đau khổ khi phải đối mặt với bệnh trì hoãn của chính mình, giống như người bình thường chúng ta. Không phải cứ tài năng và danh tiếng là trì hoãn không viếng tâm. Sakamoto Ryoma, 1836-1867. Sakamoto Ryoma là một võ sĩ Nhật Bản hoạt động ở thời kỳ Minh Trị nhưng vì anh hùng dân tộc Nhật Bản này cũng vì trì hoãn mà dẫn tới một phần mền không may mắn có thể nói đã vạch một nét đậm trên lịch sử bệnh trì hoãn. Sakamoto Troma vốn là một người không câu nệ tiểu tiết tính cách hào sản thích những thứ mới mẻ dám trở thành người đầu tiên ăn cua ông là người Nhật đầu tiên đưa cô dâu của mình đi nghỉ trăng mật và đưa ra khái niệm nước Nhật Bản cây tranh cãi ông cũng là người nhật đầu tiên sử dụng công pháp vàm quốc để kiện công ty nước ngoài và giành thắng lợi. Lẽ ra một người có tính cách như vậy sẽ không trì hoãn, cho dù trì hoãn thì cũng sẽ không nghiêm trọng mới đúng. Nhưng ông lại bị các bác sĩ tâm lý nhật bản cho là người mắc bệnh thiếu chú ý. Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng chú ý của ông bị phân tán, khiến ông trở nên trì hoãn nghiêm trọng và những lúc máu chốt, từ đó gây ra những hậu quả khó lòng bù đắp. Trước khi Sakamoto Đã có nhiều người nhiều lần nhắc nhở ông Gần đây có kẻ muốn ám sát ông Đề nghị ông nên tìm một nơi an toàn Để ẩn nấu Nhưng Sakamoto Roma Luôn cho rằng việc ám sát kia Còn lâu mới xảy ra Thế là trì hoãn không đi tránh Ai ngờ cuối cùng một hành động ám sát Vô cùng đơn giản Cũng khiến vị anh hùng mất mạng Abraham Lincoln 1809-1865 Abraham Lincoln Là vị tổng thống thứ 16 của Mỹ Nhận được sự yêu mến của người dân nước này Trên ngọn núi Rushmore của Mỹ Có khắc tượng bốn vị tổng thống Một trong bốn đó là Lincoln Lincoln xuất thân trong một gia đình nghèo Nên không được học hành nhiều Nhưng ông lại là người hiếu học Có điều đó với vấn đề hình tượng cá nhân Thái độ trì hoãn lần nữa của Lincoln Khá rõ ràng Khi lựa chọn tổng thống nước Mỹ Phụ nhân Lincoln từng tạo dựng Một hình tượng vô cùng thích hợp cho ông Tuy nhiên khi xuất hiện trước mặt mọi người Ông đã không xuất hiện trong hình tượng do phu nhân thiết kế mà trong bộ dạng quần áo sọc sệt không gọn gàng. Văn phòng của Lincoln cũng rất bừa bộn. Trên bàn ông bày đầy giấy tờ tài liệu. Thư ký của ông muốn tìm thứ gì đó có ích trên đấy, khó vô cùng. Gần giống như tình trạng phòng ốc và bàn làm việc của những người trì hoãn hiện nay Hoặc có lẽ không phải Lincoln không nghĩ đến việc sắp xếp lại mà do ông trì hoãn không làm thôi. Các bạn vừa lắng nghe chương 4 của quyển sách